Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ờ, nhưng đó cũng chỉ là một giây thoáng qua thôi. Khi nghĩ đến người đàn bà trước mặt mình là người đã phá hủy tình cảm của anh thì anh càng căm mận đến sương tùy. Thương hại, đau lòng ơ, cô ấy hoàn toàn không xứng. Càng trở nên cực kỳ lạnh lùng, anh ấy cầm chiếc áo vest lên, thản nhiên quay sang và nói Dưới lầu có người giúp việc và tài xế, cô có thể nhờ bọn họ đưa cô đi. Hạ thất thất không ngờ rằng sờ thế kiệt Có thể đối xử với cô ấy vô tình như vậy Cho dù là người dưng qua đường Thấy thay phụ đang chảy máu như thế này Cũng nên giúp đỡ đưa đi bệnh viện chớ Nhưng anh ấy vẫn mặc nhiên quay lưng đi Cứ như rằng đứa con trong bụng cô ấy Hoàn toàn không liên quan đến anh vậy Càng đau lòng Bụng càng co rút dữ rồi Hạ thất thất tự nhủ với mình rằng phải bình tĩnh Bấm chuông gọi người giúp việc Lên gấp rút nói với họ Tôi phải đi bệnh viện liền Mà kêu thầy giấy chuẩn bị xe Hai chị qua đây đỡ tôi đi Đứa con may mắn giữ lại được, nhưng có dấu hiệu phải sinh non. Bác sĩ đề nghị hạ thất thất phải ở lại bệnh viện để dưỡng thai, cố gắng nằm trên giường, không được hoạt động nhiều. Hạ thất thất làm theo lời bác sĩ đã nói. Bụng cô ấy càng ngày càng to, đôi chân thì ngày càng sưng phù. Mỗi lần hạ thất thất muốn ngồi dậy đều phải nhờ y tá giúp đỡ. Từ khi vào bệnh viện đến giờ, giờ thế kia chưa một lần đến thăm, ngay cả một cú điện thoại càng không có. Cách dự tiếng ngày sinh trước một tuần, Tại phòng bệnh, cuối cùng đã có một vị khách đến thăm Đó chính là Hàn Nhã Ôi thất thật chúc mừng cô Bụng cô lớn quá rồi Chắc là sắp sinh rồi nhỉ Hàn Nhã khoát trên tay Với chiếc túi xách hàng hiệu chanel số lượng có hạn Với chiếc đầm xài tao nhã Ôm gọn một thân hình thon thả Chơ chơ, ai cũng nói đàn bà Lúc mang thai là xấu nhất quả đúng là như vậy, vừa mập vừa sưng Hèn gì anh Kiệt không muốn đến thăm cô Những lần đó mỉa mai đó Như bạch vết thương của mình cho người khác xem Hoàn toàn không thể che giấu đi được Hạ thất thất tay bấu chặt lấy ga giường Nhích mệnh nói Tiểu nhã cô ra ngoài cho tôi ơ sao mà vô tình vậy hàn nhã dáng đứng đưa ra đường cong gợi cảm Từ từ kho người xuống Đưa mắt liếc xuống giường nhìn hạ thất thất Vì thế hùng hồn nói Dù sao thì chúng mình cũng từng là chị em tốt của nhau Bây giờ nhìn thấy cô cô đơn một mình Trong phòng bệnh như thế này Tôi tội nghiệp cô nên đến thăm cô, vậy mà cô cũng không biết ơn à? Hãn thất thất tức giận, nắm chặt bàn tay lại, lần đầu tiên hiện lên một vẻ mặt nghiệp nghỉ. Tiểu nhã, năm xưa chính tôi là người đã cứu anh Kiệt ra khỏi vụ tai nạn xe đó. Cô nhận lúc tôi đang hôn mê, cô đã lừa gạt anh ấy rằng cô đã cứu anh ấy. Nên bây giờ thì ông trời có mắt, cho tôi trở thành vợ của anh Kiệt. Nhưng tại sao lúc nào cô cũng đến phá hoại tình cảm của chúng tôi? Ha ha, thất thất, cô buồn cười thật. Nhắc lại chuyện xưa, trên mặt hàn nhã không một chút hối lỗi mà còn mạnh miệng nói Chỉ là một lời nói dối thôi mà, nhưng lại có thể tiếp cận anh Kiệt Hai năm nay, cô không phải cũng ở cùng anh Kiệt sao? Trong cuộc hôn nhân này, anh ấy không phải vẫn tránh hết cô sao? Trong lòng anh ấy vẫn không phải chỉ có một mình tôi sao? Vì vậy, đừng nói tôi cướp đi anh Kiệt của cô nữa Rõ ràng vì cô không có sức quyến rũ, nên cô đừng có ghen tị với tôi nữa Hàn nhã nói với giọng đắc ý, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi, thì bất thể lình cánh cửa phòng sau lưng đột nhiên mở ra. Hạ thất thất chưa nhìn rõ người nào đến, chỉ nghe được tiếng bước chân đi vững vàng. Còn Hàn nhã, chỉ trong nhé mắt như bị một cánh tay vô hình xô ngã xuống đất, ánh mắt ướn ướt nhìn Hạ thất thất, miệng lắp bắp. Thất thất, mình có lòng tốt đến thăm bạn, tại sao bạn lại đẩy mình như vậy? Hạ thất thất trường mắt nhìn xuống Hàn nhã như gặp phải ma vậy, đồng thời nhìn thấy sờ thế kiệt chạy nhanh vào phòng. Sở Thế Kiệt liền chạy qua đỡ Hàn Nhã đứng dậy Đồng thấy khuôn mặt dần giữ chuyện mắt nhìn và chất vấn cô ấy Hẳn thật thật Không phải tôi đã cảnh cáo cô là không được làm tổn thương đến Tiểu Nhã rồi sao Ngố quan trên gương mặt anh ấy như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc Do chính bàn tay thượng đế tạo ra Nhưng đó cũng chỉ là một gương mặt mà thôi Trong thế khắc này Trên từng thước ra Từng lỗ chân lông một Đều thể hiện rõ sự phẫn nộ của anh ấy Đối với Hàn Nhã Anh ấy cực kỳ che chở, bảo vệ Còn đối với cô ấy thì lại cực kỳ cam ghét, thậm chí chưa làm gió thị phi trắng đen thì đã một mực nhận định rằng cô ấy chính là thất thất xấu xa, đã đẩy chị em tốt của mình ngã xuống đất. Trái tim cô ấy như đang dì máu, khuôn mặt đầy thất vọng, hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào hỏi. Anh Kiệt, trong mắt anh em là người đàn bà xấu xa như vậy sao? Trong hai năm nay em yêu anh nhiều như thế nào, anh không cảm nhận được một chút nào sao? Tại sao anh không chịu tin em dù chỉ một lần? Với vẻ mặt chứa đầy sự tủi thân, nước mắt đầm đìa ấy, là đàn ông khi nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy thừng sót. Nhưng sợ thế kiệt như không nhìn thấy gì cả mà còn nói với một cách lạnh lùng. Hạ thất thất, cô giềm ngay cái vẻ mặt phát ói đó đi, cho dù cô có khóc như... Nghe